Chương đêm mùa đông gió lạnh thấu xương trong ngực sang đồ như có một luồng gió lạnh rót vào anh đè bà vai cồ lại cứng đờ hỏi em nói cái gì anh hoài nghi chính mình đang nghe lầm t r ú c tinh sao cắn môi dùng sức lặp lại em nói nếu chúng ta kết hôn em không nghĩ không phải câu này là câu cuối cùng kia giang đồ đột nhiên cắt ngang lời nói của cô ngón tay anh dùng sức bấu chặt tuyên vai cô gắt gao nhìn vào đôi mắt cô chằm chằm câu nói sau cùng kia em nói em muốn làm gì bà vai t r ư ớ c tên sao bị anh cấu đau cô nhìn khuôn mặt tầm lạnh của anh đột nhiên không nói nên lời giang đồ hít sâu một hơi anh cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại nhớ lại phản ứng của cô ở trong phòng bệnh cùng với lời nói vừa rồi của cô giang đồ im lặng vài giây xoay người ôm cô kéo cửa xe ra nhét người vào anh khởi động xe mở điều hòa trở lại ghế sau bế cô lên để cô ngồi trên đùi anh mặt đối mặt nhìn cô sao đột nhiên em lại nói như vậy bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi sao t r ú c tinh sao rũ lông mi xuống gật đầu một cái giang đồ nhớ tới thời điểm năm ba cao trung giáo viên ngữ văn có một cô con gái rất đáng yêu thỉnh thoảng sẽ đưa bé tới trường học lúc học sơ thể dục t r ú c tinh sao với lê tây tây còn thường xuyên chạy tới đùa giỡn anh còn nghĩ rằng cô thích trẻ con trong xe m ở tối đôi mắt anh lại rất sáng tiếng nói trầm thấp ôn hòa về sau em muốn cái gì không muốn cái gì đều có thể nói với anh anh không thể đảm bảo trăm phần trăm đều có thể thỏa mãn em nhưng anh sẽ cố gắng hết sức nhưng em cũng phải đáp ứng với anh từ nay về sau không được nói đến chuyện chia tay không muốn sinh con cũng không phải là cái chuyện gì to lớn từ đầu tới cuối anh muốn chính là em Anh cho rằng cho e mấy biết điều Hai chia Trái tim trúc Giao run chảy, phút chốc, Đôi tay thực Trúc Tình Phút mắt đó đỏ Quả muốn run chữ anh chốc hoe của Sao cô rảy là mạng m năm nay trúc v â n bình với đinh du đều biết khúc mắc của cô vì vậy họ hiếm khi sắp xếp những cuộc hẹn hò giới thiệu cho cô suy cho cùng không có nhiều người đàn ông thực sự sẵn sàng chấp nhận ý muốn của cô t r ú c thiên sao vùi vào trong lòng ngực anh ôm chặt anh rầu rĩ nói em sợ anh sẽ tiếc nuối đời này giang đồ đã nếm tải r điều hối tiếc nào đây ban đầu là năm nhất cao trung không đến kịp buổi tiệc tối chào đón học sinh mới là thư tình không thể ký tên và không thể nói ra lời thích cô là nguyện vọng thi vào đại học thất bại khoảng cách với cô càng ngày càng xa anh vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không thể ở bên t r ú c tinh g i a o nhưng hiện tại cô đã ở trong lòng ngực anh anh không biết còn có cái gì gọi là tiếc nuối giang đồ nâng cầm cô lên hôn trên khóe miệng cô sẽ không không có em đó là mấy tiếc nuối của cuộc đời này n g i ờ s á n g trúc tinh g i a o thở sốc từ trong ác mộng tỉnh lại cô lại mơ thấy trần nghị với giang nguyệt đã hơn hai tháng cô chưa mơ thấy cơn ác mộng như vậy bật đèn bàn cạnh giường một lúc sau cô bước ra khỏi giường và rót một cốc nước cô thường gặp ác mộng và rất khó để ngủ lại Ngày hôm sau, thứ 7, 10 giờ, Tinh giờ, Giao thức dậy. hôm thứ thức sau, Trúc đ ì n h du hâm nóng bữa sáng giúp cô nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt lắm đau lòng hỏi có phải đêm qua con lại gặp ác mộng không t r ú c tinh sao bừng ly sữa bò nhỏ giọng nói vâng ạ đ ì n h du xoa đầu cô thở dài mấy giờ chiều nay giăng đồ lại đây t r ú c tinh sao nói con nói với anh ấy là năm giờ Đình Du một nghĩ nghĩ, đầu lát sau chúc thị sao ngồi xuống sofa ở phòng khách cô nhìn về phía trúc vân bình và đinh du ba ba mẹ con với giang đ ô nói chuyện rồi chúng con nói chuyện kết hôn không sinh con anh ấy đồng ý với con t r ú c vân bình với đinh du nhìn nhau t r ú c vân bình thở dài tinh tinh ba cảm thấy có một số việc con nên nói rõ cho cậu ta biết t r ú c tinh sao nhìn ông bà ba b à không hiểu giang đồ nếu anh ấy biết anh ấy sẽ vô cùng áy náy và tự trách chính mình con không muốn làm anh ấy khó chịu cô cười nhẹ dù sao lúc chiều nay anh ấy tới hai người cũng đừng làm khó dễ anh ấy là được rồi t r ú c vân bình ra vẻ giận dỗi b à nói cái gì sao chưa gì con đã có ý phòng ngừa ba rồi đinh du nhìn về phía cô các con nói chuyện này bao lâu rồi liền đã nói đến kết hôn con sợ anh ấy không thể tiếp nhận được cho nên nói trước cho anh ấy biết t r ú c tinh sao nghiêm túc nói dù sao chúng con cũng sẽ không chia tay không phải sớm hay muộn gì cũng kết hôn sao trước kia cô không nghĩ tới chuyện kết hôn nhưng đối tượng là giang đồ cô cảm thấy sớm hay muộn một chút cũng không thành vấn đề gì cô nguyện ý năm giờ chiều giang đồ lái xe tiến vào trong sân trúc xa trúc tinh sao đứng ở bên cạnh chờ anh giang đồ xuống xe nhìn sắc mặt cô thấy đôi mắt có chút mệt mỏi nhíu mày hỏi tối qua em không ngủ được sao trúc tinh sao chớp chớp mắt anh tới gặp ba mẹ em em hồi hộp đó giang đồ cười cười có căng thẳng cũng là anh em lo lắng cái gì anh không hiểu đâu t r ú c thi n sao hừ một tiếng giang đồ lấy từ trong cốp xe ra q u à cáp đã chuẩn bị sẵn t r ú c thi n sao nhìn sang nhịn không được cười cười đồ ca làm gì mà anh mua nhiều đồ như vậy phải vậy chứ giang đồ đóng cốp xe lại cúi đầu nhìn cô t r ú c thi n sao tiến lên ôm cánh tay anh Nhỏ giọng nói Anh không phải căng thẳng Sáng nay còn anh ăn phải hỏi thích gì cái mẹ em còn hỏi em Là đây ấ y Bọn họ sẽ không sẽ g không ó dễ cho anh h đâu Đây k phải là lần đầu tiên sang đồ tới nhà t r ư ớ c tinh i a o nhưng lần này ý nghĩa không giống trước thật sự là anh có chút căng thẳng lúc bước vào cửa đinh du tươi cười đón nhận túi đồ trong tay anh cháu vào phòng khách ngồi chơi một lát bác trai đang có chút công việc cần xử lý ở phòng sách giang đồ mỉm cười vâng cảm ơn bác gái đinh du nhìn về phía t r ú c t ì n h sao nếu nhàm chán còn có thể dẫn cậu ấy đi xem phòng con được ạ t r ú c t ì n h sao vui vẻ nói cô túm tay giang đồ đang có chút sửng sốt chúng ta lên lầu đi em cho anh xem ảnh chụp em khi còn nhỏ hai tháng sau giang đồ lại một lần nữa đi vào phòng trúc tinh dao khăn cải giường và thảm trong phòng cô đều đã thay đổi còn có mở hệ thống sửa sàn độ ấm thích hợp giang đồ cởi áo khoác ra anh cúi đầu nhìn cô không phải em muốn cho anh xem ảnh chụp khi em còn nhỏ sao trong phòng em không có album album của em mẹ cất ở trong ngăn tủ phòng khách em nói dối để anh l ê n lầu đó t r ú c tin h sao giúp anh đặt áo khoác lên s o f a tuyệt nhớ ra điều gì đó mở ngăn kéo lấy ra một sấp thư tình cô cười với anh anh xem đi em đã tìm được thư tình rồi giang đồ sửng sốt em tìm ở đâu vậy ờ gác mái em nói mẹ tìm giúp cho em t r ú c tinh sao đột nhiên tò mò anh sưu tập nhiều thiệp có thiết kế đàn xe lô ở đâu vậy giang đồ kéo cô đến bên người cúi đầu cười cười từ từ mua nhìn thấy có thì anh liền mua cất trước t r ú c tinh sao tưởng tượng sáng vẻ sang đồ khi niên thiếu đi tìm mua tấm thiệp có chút đau lòng cô vừa muốn duỗi tay ra ôm anh dưới lầu liền truyền đến tiếng nói t r ú c vân bình giang đồ còn chưa tới sao tới rồi đang ở đên phòng tinh tinh đình du nói t r ú c vân bình h ừ một tiếng lá gan tiểu tử này cũng thật lớn giang đồ cụp mắt nhìn cô chúng ta xuống lầu trước đi Trúc Tinh Sao đem thư tình cất trở trong trước Trúc Trúc trên Trúc Tinh Sao ngồi xuống sofa. Trúc Vân Bình đưa mắt rồi cùng bước chào Cháu cần câu cùng lại Giang Giang hỏi ngồi đi, Giang ngồi hai người, nói với Giang ngăn xuống đến Vân Bình. Vân Bình ngẩn nhìn anh. không nệ. xuống Vân Bình nhìn ghế Sao sofa, sofa, dựa Sao sofa. đưa kéo, vào đem Đồ Đồ đầu Đồ Đồ. lầu. chuyện của cháu với tinh tinh đều viết vào trong sách Ô tôi không nào vang động khắp nơi. Chúng tôi không phản đối gì chuyện cháu với tinh tinh ở bên nhau、cả. Giang đồ ngần người. Anh không nghĩ tới quyển với của gì đối đồ khắp cháu sách tới cả. ở lúc trước giang ra là bởi vì giang cầm huy mới xảy ra chuyện hiện tại giang đồ đã có thể từ chủ cuộc sống của mình nhưng có một số việc trúc vân bình vẫn muốn tìm hiểu một chút rốt cuộc giang cẩm huy vẫn là cha đẻ của giang đồ trúc thanh giao vội vàng kêu lên ba ba giang đồ giữ tay cô lại nhìn về phía trúc vân bình những chuyện hồi đó của ông ấy ảnh hưởng đến cháu rất lớn mấy năm nay ông ấy đã ít chạm vào cờ bạc nhưng quan hệ giữa cháu và ông ấy Đã không chúc ò n k ả năng thống không bên Xin gì sửa chữa qua được Chỉ là huyết thống thì không có cách gì bỏ qua một bên được c huyết Thì h lại là một bỏ yên tâm h á u kinh h hơn ô n còn g là đứa trẻ hơn 10 tuổi. Cháu c ũ g k ô n giao để những v ệ c cháu Càng Trúc này Ảnh hưởng đến cháu, càng không để ảnh hưởng đến Tinh Tinh Kinh để ngẩng đầu nhìn anh lại nhìn về phía trúc vân bình ba ba t r ú c vân bình tầm r mặc một chút không tiếp tục cái đề tài này ông nói vậy là tốt rồi bữa cơm này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của giang đồ lúc giang đồ từ trúc ra trở về còn có chút không thể tin được mình cứ như vậy vượt qua bài kiểm tra trúc thiên g i a o đứng ở bên cạnh xe anh ngẩng đầu nhìn anh anh suy nghĩ gì vậy giang đồ cúi đầu nhìn t r ầ m t r ầ m khuôn mặt cô đay mắt hiện lên ý cười không có gì chỉ là đột nhiên nhớ tới mười năm trước lúc anh ăn sinh nhật ở quán thịt nướng em kéo đàn xê lô tặng cho anh kỳ thật là anh có một ước nguyện cái gì có liên quan tới em phải không trung thị i a o trực giác hỏi giang đồ ừ một tiếng ôm mèo cô anh hy vọng muộn nhất là vào lúc hai mươi tám tuổi còn có thể nhận được quà tặng của em bây giờ đã là tháng mười hai còn hơn một tháng nữa chính là ngày mười chín tháng một chúc t ì n h giao biết năm đó món quà sinh nhật kia đối với anh mà nói có bao nhiêu là quý giá cô cười cười nhìn anh vậy anh muốn gì ở tuổi hai mươi tám giang đồ nhìn cô nhỏ giọng nói anh muốn em chú t ì n h g i a o sửng sốt khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng thế nào cô cũng không nghĩ tới giang đồ sẽ nói trực tiếp như vậy cô cúi đầu anh đồ ca càng ngày anh càng không đứng đắn rồi loại chuyện này làm sao có thể nói ra như vậy nói trước cho cô là để cô chuẩn bị sẵn sàng sao giang đồ khựng lại nhận ra những gì mình nói lúc nãy có sự mơ hồ ý anh là nói đến chuyện cầu hôn nói anh vội vàng cũng được xấu tính cũng được anh chỉ muốn cầu hôn cô vào ngày sinh nhật anh nghĩ chúc thi giao sẽ không cự t u y ệ t anh giang đồ giơ tay ôm gương mặt nóng rực của cô cười nhẹ không giải thích anh vẫn đang cười mặt t r ú c g tay dao càng đỏ hơn cô kéo tay anh xuống đẩy anh đi về phía trước nhìn anh anh đi nhanh đi rồi cô xoay người chạy đi lại dừng lại ở trước cửa nhà quay đầu lại nhìn anh cho đến khi xe anh chạy ra khỏi sân nhìn không thấy mới thôi sau khi quyển sách chờ đợi một vì sao được phát hành sự chú ý của trúc tinh giao đột nhiên tăng lên có rất nhiều lời mời làm việc đại diện phát ngôn quảng cáo và kịch bản thậm chí cả các chương trình tạp kỹ Kịch kỹ, không khả kỹ cùng chương trình tạp kỹ, Trúc tinh giao không có chọn càng cái có cái cùng thực chung cùng trình Tinh nhận. Hoa Linh lựa chọn kỹ càng mấy cái đại diện phát hiện Hai nhau phát bản năng diện ngôn. Trong người diện ngôn. Giao tạp tiếp một cái là cùng thực hiện chung với Lê Tây Tây. Hai người cùng nhau đại đại với lựa đó, là Lê mấy h từ, từ giữa tháng một mươi hai trúc thanh g i a o nhận lời mời của giàn nhạc mà cô đã từng hợp tác trước kia có một buổi biểu diễn ở dubai sẽ bắt đầu sau hai ngày nữa mỗi lần trúc thanh g i a o ra nước ngoài biểu diễn đều phải mang rất nhiều đồ trước mặt cô là hai cái vali lớn cơ bản đều đã sắp xếp xong được ạ chúc t n h sao nói vào điện thoại cô cúp máy suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong ngăn kéo ra hai lọ thuốc nhét vào trong vali ngày đó ở bệnh viện vợ đinh hạng té xỉu ở trên người cô gây kích động cho cô quá lớn mấy ngày gần đây tình trạng giấc ngủ của cô lại không tốt hầu như đêm nào một mươi một giờ đêm trúc t h a n giao đến khách sạn tiểu quy với tiểu thiên đem hành lý đẩy vào phòng tiểu thiên đi mua đồ ăn t i dubai Quy thì với quốc nội tranh lệch bốn giờ hiện tại là bảy giờ tối giang đồ vẫn còn ở văn phòng đây là lần đầu tiên t r ú c thi sao nhìn thấy văn phòng của anh có chút vui vẻ đồ ca anh quay một vòng cho em xem một chút chỗ phòng anh làm việc đi giang đồ cười cười mới cầm di động lên liền nghe thấy tiếng tiểu quỳ đang ngồi ở mép giường thu dọn hỏi chị tinh tinh thế nào chị lại mang cái thuốc này theo không phải đã rất lâu không cần phải uống sao sắc mặt t r ú c tinh sao khẽ thay đổi rồi hoảng hốt đưa camera video quay sang hướng khác giang đồ dừng lại n h ú u mày hỏi thuốc gì vậy chúc tinh sao cười cười không có gì chỉ là một ít thuốc bổ cho cơ thể thôi ạ giang đồ nhìn chằm chằm mặt cô truy hỏi thuốc bổ gì tiểu quy đột nhiên ý thức được có lẽ là mình đã nói sai cái gì đó cô vội vàng buông lọ thuốc xuống không biết phải làm sao chút h t h g i a o im lặng một lúc vốn dĩ cô không quen nói dối đặc biệt là khi bị giang đồ tuy r hỏi như vậy cô cụp mắt xuống thật sự là không có gì chỉ là một ít vitamin thôi giang đồ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người trong video thật sự không biết nói dối bao giờ kia anh t r ầ m mặc một chút cầm lấy di động không phải em muốn xem văn phòng anh sao Muốn xem Trúc Tình Giao nói thật nhanh, Âm thầm Tình nói nhanh nhẹ nhàng Trúc thật thở Giao sau khi ngắt video giang đồ đứng ở t r ư ớ c cửa sổ sát đất bỗng nhiên anh phát hiện ra hình như mình đã x e m nhẹ một số vấn đề chúc vân bình nói với anh bất kể là nó có yêu cầu gì hoặc là khuyết điểm gì cháu đều có thể đáp ứng và bao dung sao lúc ấy anh nghĩ chúc s i n giao thì có thể có yêu cầu với khuyết điểm gì đâu đêm đó phản ứng của cô ở bệnh viện quá kích động cùng với những gì cô đã hỏi anh bây giờ nhìn lại đều có gì đó không thích hợp giang đồ nhấp môi anh lấy di động ra và nhanh chóng gọi điện thoại cho chúc vân bình anh hỏi chú thân thể tinh tinh có vấn đề gì đó phải không ạ t r ú c vân bình dừng một chút vì sao cháu lại hỏi như vậy giọng nói g i a n g đồ căng thẳng hôm đó cô ấy nói với cháu kết hôn nhưng không nghĩ đến chuyện sinh con hỏi cháu có để ý không cháu không ngại nhưng cháu muốn biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay thân thể có vấn đề gì không Qua vài giây, Trúc Vân Bình thở dài. thân r ú c Vân n b ì thở t h dài thể của nó không có vấn đề gì nhưng tâm lý có vấn đề vốn dĩ chú cảm thấy chuyện này giấu cháu là không nên nhưng tinh tinh sợ cháu áy náy tự trách kiên quyết không cho chúng ta nói cho cháu biết cháu lại đây đi chú sẽ nói chuyện với cháu t r ú chị t Giao ngồi im lặng ở trên giường. Cô cảm thấy hình như giang đồ cũng không im trên hình như đồ cảm ở thấy Cô b cô g ạ tinh được. t ể u Quỳ lo l ắ g đi tới. c ị tinh Tinh, có phải em nói sai cái gì rồi không em không nói sai gì cả chỉ là chị không nghĩ để anh đồ biết chuyện chị uống thuốc em không cần tự trách mình t r ú c tinh g i a o đứng lên cô sờ trên đầu tiểu quỳ một cái trước hết thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ăn cơm đi n g ồ i máy bay cũng đều mệt mỏi cả rồi nghỉ ngơi sớm một chút sáng ngày mai còn gặp gỡ với ban nhạc nữa tiểu quỳ nhịn không được hỏi vì sao lại không được để anh giang biết ạ t r ú c tinh g i a o nói bởi vì anh giang biết chuyện thì sẽ rất buồn sau bữa cơm chiều t r ú c tinh g i a o gửi tin nhắn wechat cho giang đồ Đợi được đi. lời. Mười mấy tiếng ngồi máy bay, lại mỏi thiếp thật thấy trả thuốc. mệt không không chống lâu, uống buồn cũng có Cô cự cơn ngủ mấy máy bay, mà và ngủ được mấy tiếng cô lại gặp ác mộng ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen cô cầm di động lên vẫn như cũ không nhìn thấy tin nhắn trả lời của giang đồ Quốc nội 4 giờ sáng Giang giờ đồ từ trúc ừ t Gia đi ra. Gió đi thổi đến làm đau mắt anh. Cái loại ra đau anh đau lan đến đớn lạnh làm này tràn khắp buốt mắt thân vân bình đứng ở trước cửa sổ thở dài thường thượt đợi thật lâu mới nhìn thấy đèn xe sáng lên nghe tiếng ô tô chạy ra ngoài sáu giờ sáng sắc trời vẫn còn âm u như đêm khuya đèn đường sân bay trên cao chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt giang đồ ngồi ở khoang phổ thông chân dài không duỗi ra được trống rỗng tê dại không nghe tiếp viên hàng không đang nói cái gì anh tháo kính ra và nhìn ra phía ngoài cửa sổ trên bầu trời đêm u ám có ánh sáng lóe lên lúc sáng lúc tối là đèn trên cánh máy bay khi máy bay hạ cánh những ánh sáng đó dường như rơi thẳng xuống đất sang đồ nhớ tới dáng vẻ năm đó chúc thiên sao bị thương nằm ở bệnh viện nhớ tới mình đã từng mơ tưởng một ngày nào đó cô từ bầu trời rơi xuống và anh sẽ có thể đến gần cô hơn một chút nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế mọi chuyện thậm chí không dám động vào không dám nhắn lại cho cô rồi từ từ rời xa tuy nhiên ở nơi vô hình mà anh không biết tinh tinh vẫn là bởi vì anh mà rơi xuống giang đồ nhìn về phía cửa kính phản chiếu gương mặt của anh lúc này sắc mặt tái nhợt hai mắt đỏ bừng dường như anh lại trở về thời niên thiếu học cao trung rơi vào trạng thái chán ghét bản thân không có ý chí tiến thủ hồi lâu sau máy bay cất cánh giang đồ chậm rãi thu hồi ánh mắt rốt cuộc anh không còn là lúc m ộ ư ơ i tám tuổi cho dù là hận chính mình anh cũng sẽ không lùi về sau dù chỉ một bước nhiệt độ ở dubai vào buổi tối vẫn rất ấm áp chú t ì n h sao khoác đ à n xe lô cùng thành viên ban nhạc trở lại khách sạn cô cúi đầu nhìn di động tin nhắn wechat gửi cho giang đồ tối hôm qua vẫn không có trả lời giữa trưa cô cố gắng dùng tiểu giang gọi cho anh cuối cùng vẫn là tin nhắn trả lời tự động của robot như là ngoan đã m ộ ư ơ i hai giờ rồi ăn cơm đi nhé hiện anh đang ở trong cuộc họp anh sẽ gọi điện thoại cho em sau khi kết thúc chờ anh một chút xong ngay đây vẫn đang còn bận chờ anh một chút rất xin lỗi em tinh tinh chờ phải chờ tới khi nào đây trong lòng t r ú c tinh giao có chút sự cảm nhỏ cô cảm thấy khả năng là giang đồ đã biết chuyện trong lòng cô hoảng hốt vội vàng gọi điện thoại cho t r ú c vân bình đột nhiên cô thấy sợ hãi sợ giang đồ giống như năm đó thi đại học sau khi biết sự thật liền cắt đứt liên lạc không hề nhìn đến cô điện thoại kết nối t r ú c t h i n h giao vội vàng hỏi ba ba có phải giang đồ đi tìm ba không À, chị tinh tinh chị nhìn bên kia kìa tiểu quỳ đột nhiên túm chặt tay cô chỉ về phía cửa trước của khách sạn tiểu quỳ kích động đến nói năng lộn xộn em em em có phải nhìn lầm rồi không anh giang kìa t r ú c t h n h n sao ngẩng đầu cách hơn mười mét xuyên qua những đoàn người nước ngoài đi đi lại lại trên đường cô nhìn thấy bóng dáng sang đồ cao gầy t ê n người anh mặc một áo lông màu đen nhăn nhúm áo khoác p h t trên tay cặp kính gọng vàng trên sống mũi và dưới cằm một vòng râu đen mờ mờ một thân cát bụi phong trần mệt mỏi chúc thiên sao ngẩn ngơ nước mắt tự động rơi xuống không báo trước trong điện thoại hiển nhiên chúc vân bình nghe thấy tiếng nói tiểu quỳ ông kinh ngạc hỏi cậu ta đi tìm con t r ú c tinh g i a o nhìn giang đồ cùng tiếng khóc nức nở nói đúng vậy ba ba giang đồ anh ấy tới tìm con nhất định là chuyện gì anh cũng đều đã biết t r ú c tinh g i a o ngắt điện thoại khoác bao đàn xê lô chạy tới giang đồ đi về phía trước vài bước anh giang hai tay ra ôm chặt lấy t r ú c tinh g i a o đang lao về phía mình chốc d ì n h dào ngẩng khuôn mặt nhỏ đôi mắt đỏ hoe nhìn anh cả người anh thoạt nhìn thật mệt mỏi đôi mắt đỏ rực tiếng nói cô khẽ run sao anh lại tới đây đều không nói cho em chắp mũi giang đồ v u i ở trong tóc cô hít sâu một hơi giọng nói tầm r thấp khàn khàn anh không biết phải nói gì chỉ muốn được nhìn thấy em thật nhanh Từ trước đ ế niềm nay, Trúc t n nghĩ tới, sẽ bất ngờ gặp anh nước h chưa Giao giờ tới bao xa bất một đất Sẽ gặp ở lạ、niềm、xúc động và háo hức bấy lâu đã sớm vượt qua nỗi bất an lo lắng trong lòng người đi đường dừng chân nhìn về phía bọn họ thành viên ban nhạc càng tò mò hơn có người ồn ào dùng tiếng anh hỏi tiều quỳ đó là bạn trai tinh tinh à tiểu q u ỳ nói tiếng anh không tốt lắm nhưng cô thực sự hưng phấn cô hô một hơi năm cái Z, é t mọi người lớn tiếng cười vang t r ú c thinh g i a o nghe thấy âm thanh phía sau mới nhớ tới còn có thành viên ban nhạc ở đây cô ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh quay đầu nhìn về phía mọi người và nắm lấy tay giang đồ cười nói với mọi người đây là bạn trai của tôi buổi tối hôm nay không thể đi ăn cơm cùng với mọi người được rồi tôi muốn đi cùng với anh ấy cô nói tiếng anh rất lưu loát thanh âm êm tai dễ chịu giang đồ áp xuống cảm xúc cuồn cuộn t r o n g ngực ngước mắt nói cảm ơn mọi người đã quan tâm cô ấy cửa phòng vừa mở ra trúc thanh sao liền xoay người ôm lấy giang đồ nhón mũi chân muốn hôn anh giang đồ kiềm chế đè eo cô lại nâng cằm lên môi c h ú t tinh sao dừng ở bên hàm dưới của anh yết hầu giang đồ cuộn trào tầm m ặ t nhìn cô thấp giọng nói tinh tinh anh trên người anh đều là mùi thuốc lá lại ngồi khoang phổ thông mười mấy tiếng có chút hôi hám râu cũng chưa cạo đâu anh không muốn như vậy mà hôn cô không hôi chút nào t r ú c thi dao ôm chặt cổ anh vùi vào cổ anh ngửi ngửi mùi thuốc lá khá nặng còn giống như có không ít mùi khét từ trước đến nay cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi khói thuốc lá nặng nề như vậy trên người anh sau khi hút thuốc giang đồ cũng rất hiếm khi hôn cô anh rất chú ý đến những thứ này gương mặt t r ú c thi dao cọ cọ ở trên cổ anh nhỏ giọng nói em không chê anh đâu giang đồ mím chặt môi anh cúi đầu vùi vào cổ cô hơi thở ấm áp dán lên cổ tắng r ngần của cô anh kiềm chế khẽ hôn lên chút thì dao bị cái cằm cứng rắn của anh cọ sát vào rất ngứa cảm giác ngứa ngáy khó chịu kích thích cô nhịn không được run rẩy nhỏ giọng kêu đồ ca ừ giang đồ ngẩng đầu chớp mắt nhìn cô t r ú c tinh sao lấy mắt kính của anh xuống ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt anh có phải anh đã biết tất cả rồi không giang đồ t r ầ m mặc nhìn cô cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt anh nói ừ t r ú c tinh sao cắn cắn môi đột nhiên cô không biết nói gì lông mi rũ xuống quay đầu nhìn nhìn phòng tắm bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm em em em lấy đồ dùng rửa mặt cho anh trước anh thật là hôi quá chờ em nói tiểu thiên đi mua quần áo cho anh sao mà cái gì anh cũng không mang theo vậy cô đẩy mạnh anh vào phòng tắm có chút dữ dội làm như không ai có thể từ chối được g i a n g đồ hiếm khi thấy cô như vậy cúi đầu cười cười Trúc t i khoảng g i a ba mươi phút sau giang đồ cạo râu thay quần áo mới sạch sẽ thoải mái anh vòng qua trúc tinh g i a o đang đứng ở bên cửa sổ từ phía sau cúi đầu nhìn di động của cô trong nửa tiếng qua t r ú c thị i a o đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình nhưng cô vẫn không biết phải nói từ đâu hay phải nói như thế nào giang đồ bế bổng cô lên đặt cô ngồi ở trên đùi anh anh khắc c ầ m ở trên vai cô thấp giọng hỏi năm hai nghìn mười bốn với năm hai nghìn mười lăm em không nhắn tin cho anh trên qq u y u y nữa có phải không sau khi giang đồ xuất ngoại anh không lên xem quy quy nữa khi đó anh còn cho rằng cô với lục tễ đang ở bên nhau rất lâu không lên quy quy anh không xác định được có phải mình đã bỏ qua một số tin tức gì không t r ú c thiên sao lắc đầu tủi thân nói không có anh đều không để ý tới em em nhắn làm gì giang đồ tầm r mặc hít sâu một hơi lại hỏi thế tin nhắn cuối cùng là gì tin nhắn cuối cùng sao tháng tám năm 2013, cô ở berlin nửa đêm gặp ác mộng mà tỉnh giấc gửi cho anh một tin nhắn đồ ca cậu nói chuyện với tớ một lát được không từ đây đá chìm đáy biển ngay cả liên lạc đơn phương cũng bị cắt đứt tiếng thở của giang đồ r ồ n r ậ p bên tai cô t r ú c thi ì n h sao biết là anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc anh hỏi em đã đi tìm phòng mẹ anh thuê ở vùng ngoại thành để gặp anh phải không em đi tìm ngày đó t r ú c thi ì n h sao cảm thấy t r ú c vân bình hẳn là đem tất cả những chuyện ông biết được đều nói cho anh ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô dây dưa quay đầu lại nhìn anh ngày đó trời đã tối rồi em lại không biết đường xoay qua xoay lại nửa ngày đều không tìm được nhà anh sau đó em nghe thấy một gì nói chuyện với mẹ anh nhắc đến tên anh hỏi tại sao anh không trở về ăn tết em đã gặp mẹ anh giang đồ nhìn cô gặp được dì ấy còn nói với em một câu lông mi chúc tỳ ì n dao rũ xuống cô thở dài ngày đó em quá xấu mẹ anh cũng không nhận ra được l à em cũng không nhớ rõ em không xấu giang đồ ôm chặt cô vào lòng mình gần như là dữ dội mà hôn cô trong suốt hai mươi giờ đồng hồ dài đằng đẵng cảm giác đau lòng khổ sở tội lỗi và tự trách cứ trồng chất lên đến đỉnh điểm anh cắn chặt môi cô như là muốn đem tất cả cảm xúc đặt ở t r o n g nụ hồn này t r ú c thanh g i a o cảm thấy mình như không thể hít thở nổi cô nức nở mấy tiếng giống như còn chưa đủ giang đồ nhắm mắt lại ghé môi đến sát bên tai cô giọng nói run run tinh tinh anh yêu em